Nguyễn Trung Trực Anh hùng dân trại Khảo cứu Lời nói đầu Vị anh hùng quốc gia kháng Pháp Hồi thế kỷ vừa qua Nguyễn Trung Trực Đã là một nhân vật lịch sử Được toàn thể dân tộc Việt Nam kính mến Hầu hết các tỉnh lỵ ở miền Nam tự do đều có đường Nguyễn Trung Trực, bệnh viện Nguyễn Trung Trực. truyền đối với đồng bào ở Tân An, Long Xuyên, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc, uy danh của cụ Nguyễn đã ngang hàng với các vị thành hoàng. Chúng tôi thiết nghĩ, cụ Nguyễn được tôn sùng như thế vì hai lẽ. Cụ xuất thân là một thợ cày, một dân đồng điền, nhưng giấc có tài về quân sự, biết áp dụng chiến lược sát với hoàn cảnh sông rạch chằng chịch, đồng ruộng bùng lầy, núi đồi hiểm trở, lập được nhiều chiến công hiển hách. Lòng yêu nước, khí khái của cụ thật hiếm có. Ở những năm từ 23 đến 30 tuổi, tuổi của cụ hồi hoạt động. Lòng yêu nước ấy, khí khái ấy Đã động viên được bao nhiêu già trẻ, bé lớn Kể cả các bà lão, các lính mã tà, các hương chức làng Và lần đầu tiên, đồng bào ở ven biển Vịnh Simla Đã góp phần sương máu với cụ trong công cuộc chống giữ Không riêng gì địa phương nhỏ bé xa vời mới khai thác của mình Mà là lãnh thổ của toàn thể dân tộc một cách có ý thức Để tạm hoàn thành thiên khảo cứu này, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc siêu tầm và chọn lọc tài liệu. Những sách của người Pháp phần lớn chỉ có giá trị về niên biểu, về địa điểm. Những tài liệu truyền khẩu thì sống động hơn, tuy nhiên lắm khi kém khoa học. Chúng tôi cố gắng dung hòa những tài liệu ấy và đặt dấu nghi ngờ khi gặp những chi tiết chưa thỏa mãn Mộ của cụ Nguyễn Ở gần tòa bố cũ Của tỉnh lỵ Rạch Giá Đó là điều mà ai cũng đồng ý Nhưng cụ thể Ngôi mộ ấy là đâu Chưa ai giải đáp dứt khoát cả Và thế của cụ Nguyễn như thế nào Bà mẹ và các con ra sao Câu hỏi Tuy dễ giải đáp Nhưng chưa ai rõ được Chúng tôi thử nêu một đôi câu hỏi ấy Để chứng tỏ rằng viết lại một biến cố mới xảy ra non thế kỷ này không phải là chuyện dễ và đôi khi nó còn khó khăn hơn viết về những biến cố xảy ra từ năm bảy thế kỷ về trước nhưng khó không có nghĩa là không khắc phục được chúng tôi ao ước rằng tập sách mọn này một bản sơ thảo sẽ được thân hạnh lọt vào tay một độc giả yêu thích lịch sử và biết được nhiều sử liệu quý báu về đời của liệt sĩ họ Nguyễn. Như vậy, chúng ta cùng gấp sức để càng ngày càng gần sự thật hơn, và có lẽ sự thật sẽ hứa hẹn nhiều tình tiết khùng tráng, gây cấn hơn những mẫu chuyện phi thường mà ta thường suy luận. Sơn Nam và Ngọc Linh Trong quyển Cuộc chinh phạt xứ Nam Kỳ Phò Lưu La Phi Thuật lại trận Pháp Chiếm thành Chí Hoàng Trong ngày 25 tháng 2 Năm 1861 Có đến 50.000 người Đánh nhau trong một vùng đất nhỏ tiếng súng thần công ẩm ỉ Thối thường Các sĩ quan Pháp thời đó Thích kể lại chiến công của họ Khoe khoang bằng cách nâng con số lên cao Sự thật như thế nào Lực lượng của Pháp lúc giao chiến ước chừng 8.000 Đại bộ phận là viện binh Của đề đốc Chenna Gồm 68 tàu chiến 474 khẩu đại bác 3.500 thủy binh lục chiến 12 đại độ lính thủy Và 600 công dân người tàu Mộ từ Quảng Đông Bên triều đình Lúc ấy quân lực gồm chừng 20.000 lính tránh quy Và 10.000 dân đồn điện Dân đồn điện được tổ chức có quy củ từ 31 năm về trước, 1830 tại miền Nam. Chính họ là những người xung phong trong việc khai thác đất khoan vùng Gia Định, Tân An, Gò Công, Cai Lậy, Sóc Trăng, Cần Thơ. Năm chục dân hiệp thành một đội, thầy phiên nhau canh gác trong làng và có nhiệm vụ tầm chinh khi giặc đến. Bên cạnh quân chánh quy, họ là Lực lượng trù bị đáng kể Nhờ sự chỉnh đốn lại Phú quan kinh lược Nguyễn Tri Phương Từ năm 1849 Trong số dân đồn điền Được vinh diệu chiến đấu Tại Chí Hòa Năm 1861 Lúc ấy có mặt ba nhân vật quan trọng Từ Gò Công kéo đến Một là Quảng Cơ Trường Công Định Người thứ nhì là một thanh niên chài lưới 23 tuổi Tên Nguyễn Trung Trực Anh không có cấp bậc, nhưng anh nặng lòng yêu nước. Xuất thân của anh vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ. Theo dòng ở lính diễn binh, chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ. Thất trận phải rút lui về gò công, anh thề quyết không đội trời chung với kẻ thù. Chú giải vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ. đoàn trích trên được biết cho cụ Nguyễn Đình Chiểu văn tế vong hụn mộ nghĩa để yểm hộ cuộc tấn công chí hòa chiếc tàu giặc Yperan lúc ấy đậu cách đó bảy cây số tại cầu thứ nhì trên rạch thị nghè nó có ngờ đâu rằng sẽ bị đốt vài tháng sau vì tay chàng thanh niên chài lưới tạm thời bại trận ấy lại còn thêm một nhân vật thứ ba là Huỳnh Công Tấn vài năm sau. Anh này quay theo giặc Lần lượt giết lại viên chủ tướng Và người bạn nói trên Lửa hận ngút trời Năm đó Anh chạy lịch Tên riêng mà người trong xóm Gọi Nguyễn Trung Trực Chỉ là một thanh niên 23 tuổi Nặng lòng yêu nước Sau ngày chí hòa thất thủ Anh theo trương công định Về gò công để tiếp tục Việc kháng pháp Lúc thủ thành gia đình Năm 1859, binh sĩ triều đình bị thiệt hại nặng, bỏ hàng ngũ chạy rất mau. Chỉ vì lúc ấy quân binh của ta quá ngạc nhiên trước sự công phá của các loại khí giới tối tân Tây Phương. Trận chí hòa thất bại nặng nề về vật chất. Binh sĩ chết nhiều, máu loan đỏ vách thành, nhưng thái độ binh sĩ của triều đình trầm tỉnh hơn. Họ dám tự chiến với kẻ thù bằng lỗi đánh sáp lá cà. Do đó, họ không còn quá sợ sệt khí giới Tây Phương Họ hiểu rằng Những khí giới ấy có thể trừ được bằng lòng dũng cảm Bằng mưu mẹo Từ thổi bé, nghiệp lưới chài Giúp anh chài lịch Am hiểu khá tường tận về các con nước lớn nước trồng Về hình thế sông trạch Và phát triển sự lanh lẹ Đặc biệt mà người nông phu cày ruộng ít có Nước mất, nhà tan Của Nguyễn Đình Chiểu Tác giả truyện Lục Vân Tiên, người đã từng ca ngợi cái vùi thú của ngư ông Nghèo ngào này chức mai đầm, một bầu trời đất vui thầm ai hay Còn hăng hái bàn chuyện giết giặc trừ gian, với đốc binh là, với Trương công định Hà huống chi, một thanh niên đầy máu nóng như anh chài lịch Xưa nay, việc chài lưới đối với anh là chén cơm manh áo thật sự Chứ không phải là việc tiêu khiển như những người bị ảnh hưởng nặng của nho giáo, lão giáo, bị thương nặng nơi tay, Nguyễn Chi Phương về phan rí điều trị và chờ lệnh triều đình. Phần lớn binh sĩ rút lui về biên hòa, Mỹ Tho, Vĩnh Long. Đề đốc Trachner giao phó cho quan tư Spodnich tuần tiểu gắt gao hai sông vàm cỏ đông và vàm cỏ tây. Lệnh của Đề đốc truyền ra cho các sĩ quan thám thính này. Nên tích cực khuyên dân chúng đem lúa gạo lên Sài Gòn bán Mặt khác tuyên truyền rằng Cần dứt khoát với sự cai trị của triều đình lúc trước Từ nay người Pháp đến thay thế Phải phá hủy những đồn cũ Dùng dân chúng chung quanh trong việc này Đối với bọn cướp trên bộ hay dưới sông Phải thanh trừng gắt gao không nương tay Luôn dịp sưu tầm các tài liệu về cách tổ chức chánh quyền sự phong thủ ở địa phương cùng các loại sản phẩm, phương tiện chở chuyên mua bán. Vùng Nhật Tảo, phủ Tân An, tỉnh Gia Định là nơi chịu ảnh hưởng của chỉ thị nọ. Kèm theo việc tuần tiểu thảm thính ấy, quan từ Spodais còn dõ đường tiến sang xâm chiếm Mỹ Tho theo trạch bảo định. Ngày 14 tháng 4 năm 1861, Pháp chính thức đóng đồn tại Mỹ Tho. Sau 3 ngày kịch chiến Vùng cái bè, chợ gạo, gò công Cũng bị đóng binh Tân An bị xem như phần đất thuộc Pháp Ngày 19 tháng 5 Jackner Ban lệnh giới nghiêm toàn vùng đã xâm chiếm hàng ngày Trước mắt anh lịch diễn ra Bao nhiêu cuộc giết chóc giả mang Kẻ thực dân hiếu chiến nhất cũng phải phàn nàn. Nhiều lý do Ngôn ngữ bất đồng Tài liệu điều tra sai lầm Sự tự vệ cần thiết Sự bắt chước theo thối thực dân hồng mau Thêm vào đó Bản năng tàn bạo Còn tiềm tàn trong vài người Đã bùng dậy Thúc đẩy họ tiêu diệt người bổn xứ Theo kiểu Tây Ban Nha Đã tiêu diệt người da đỏ Làm sao phân biệt được bọn cướp Với bọn phiến loạn Rainer nhìn nhận Đó là Nhiều giai đoạn bi thảm nhất Của lịch sử thực dân Nhiều người xem sự giết chốc Như một trò thể thao Đến như viên thông ngôn nọ của chúng ta Bị bắt lầm Cũng bị treo cổ như thường Khi đúc vòng dây oan nghiệt vào cổ Viên thông ngôn la lên Mình oan bằng tiếng Latin Để chứng rằng mình là tín độ Thiên Chúa Giáo Nhưng vô hiệu quả Vì người Pháp Đào phủ không biết nghe Không muốn nghe Ngày 22 tháng 6 năm ấy Đổ định thoại khởi nghĩa ở Gò Công Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định Trong đó có mặt anh Chài Lịch và Huỳnh Công Tấn, vì một cơn nóng nảy của Trương Công Định, Tấn lên Sài Gòn theo dặc. Anh Chài Lịch được Trương Công Định giao phó vùng Tân An, từ đấy người trở thành một lãnh tụ chống pháp. Và trong những chương sắp tới, chúng tôi xin dùng hai tiếng cụ Nguyễn khi nói đến người chiến sĩ quá cố, đáng kính phục ấy chiếm sông Mỹ thôi đề đốc Tractner bố trí việc tuần tiểu trong khu Tử Giác, Tiền Giang, Vam Cỏ, Biển Nam Hải, biên giới Cao Miền. Quân đội Viễn Chinh đã quá mệt mỏi sau 3 năm rưỡi chiến tranh, từ 1.859 đến 1.861, ở nơi khí hậu bất hợp. Hơn nữa, mùa mưa sắp đến, khoảng thời gian của người Pháp cho binh sĩ nghỉ ngơi chính là dịp tốt để nghĩa quân hoạt động. Từ 29 tháng 8 đến 30 tháng 11 năm 1861 có đến hai chục vụ tảo thanh hoặc chiến đấu tự vệ của giặc không tin tưởng nơi lòng trung thành của dân chúng. Chakner ký sắc lệnh ngày 22 tháng 8 năm 1861 chảnh thức giải tán các tổ chức đồn điền trong nông thôn của triều đình. Ngày 30 tháng 11 năm đó, Chakner về Pháp. Đô đốc Bonnac sang lạnh trách nhiệm. Kế hoạch đầu tiên của ông này là tấn công biên hoạ, trong khi việc tuần tiểu ở khu tử giác được tiếp tục như thường lệ. Nguyễn Trung Trực Chỉ Huy, một số nghĩa quân trở về quê cũ ở Tân An mà hoạt động. Nhật tảo thổ ấy là một làng quan trọng nằm giữa Bến Lức và Bao Ngược, trên ven sông Vàm Cỏ Đông. Kiểm soát được con sông này, tức là kiểm soát từ biên giới Cao Miên đến Tây Ninh, Bến Lức, Gò Công và do đó chặn ngang được những cuộc tấn công của triều đình từ Vĩnh Long đánh về Sài Gòn. Biết dân chúng làng Nhật Tảo ngấm ngầm chống lại, giặc pháp tuần tiễu không ngừng, đồng thời tổ chức hội tề nơi đây để làm tai mắt cho chúng. Dân chúng không được tụ hợp, đi khỏi làng phải có giấy thông hành. Tàu Garoni chạy tới lui kiểm soát ngoài sông cái, các tàu nhỏ thì chạy vào rạch thi hành những thủ đoạn khủng bố, cụ đồ chiếu đã nói lên nổi căm hờn của nhân dân thời ấy đối với các tàu tuần tiểu. Bữa thấy bồng bông cho trắng lớp muốn tới ăn gan, ngày xem ống khói chạy đen xì muốn trà cắn cổ. Đầu tháng 12 năm 1861, cụ Nguyễn kéo quân về đóng tại ngọn rạch Nhật Tảo. Việc đầu tiên của cụ là thu phục nhân dân, kêu gọi sự hưởng ứng của dân chúng, thuyết phục hơn chức hội tai Chú giải Vàm cỏ đông Xưa kia gọi là sông Bến Lức Thuận An Giang Vàm cỏ Tây Xưa kia gọi là sông Vũng Gù Hưng Hòa Giang Theo chương vĩnh ký Dư độ thuyết lược trang 45 Tuy nhiên Sau tránh khỏi Một vài người muốn lập công với giặc Họ lén bơi xuồng ra ngoài sông cái để mật báo với bọn dưới tàu tuần Đoạn trước việc ấy Cụ Nguyễn ra lệnh án binh bất động năm bảy ngày liên tiếp. Tàu Gadrani cứ chạy lẫn quẩn ngay vòng, không thấy triệu chứng bất thường nào. Chúng gọi một chiếc lô loại tàu có cột bùm và có ống khói, chạy vào rạch với mục đích thăm dò nhà cửa hai bên bờ. Gần trước mũi tàu, bố trí một họng đại bác. Phía sau, cờ tam sắc tung bay ngạo nghễ. Mui bằng kim khí chỉ che khoảng giữa chỗ mấy tàu. Trước mũi, sầu lái, chúng dùng lá chậm kết lại thành thứ mua giả để binh sĩ tạm ẩn trú mưa nắng. Bên hông tàu có hai chiếc cano nhỏ để tiện việc liên lạc với trong bờ. Cụ Nguyễn đã thấy, đã biết chỗ nhược của tàu nhặt, nhất là hai cái mua giả bằng lá che hai đầu. Lập tức, cụ chuẩn bị năm chiếc ghe lớn cũng có mua giả bằng lá để đối phó lại. Ngoài võ trang thường lệ như gươm, dao, Nghĩa quân sắm thêm đuốc còn cuối Cánh quân chánh gồm những dân chài biết lội dối Ngoài ra, còn hai đội quân phụ lực Một đội võ trang bằng phèn la, mỏ Một đội võ trang như thường lệ để chặn đánh đường bộ Chú giải, theo Lê thành Cảnh Thì hai phó quản Huỳnh Khắc Nhượng và Nguyễn Văn Quang Cùng 59 cảnh tử quân tham gia trận này Sau đó, quân Toán Nguyễn Ngọc cùng lương thân Hồ quan tiếp sức phá tàu, bên phe Nghĩa Quân chết bốn người. Hỏa Hồng Nhật Tảo Ngày 10 tháng 12 năm 1861, dòng rạch Nhật Tảo chảy êm đềm, giặc bố trí tuần tiểu như thường lệ. Chiếc Garoni chảy ngoài sông Cái, chiếc Everang đi vào vàm với chừng 50 binh sĩ, quan cai tàu, tên là Brafe, một sĩ quan trẻ tuổi đã từng được huy chương khen thưởng thái độ can đảm trong nhiều trận đánh vừa qua. Mặt trời lên cao, không có gì động tĩnh bất thường. Bỗng nhiên tiếng chiên, tiếng mỏ, tiếng quân treo in ỏi phía bờm rạch. Rõ ràng một nhóm nghĩa quân bơi xuồng ngang sông. Lập tức quan cai tàu gọi vài tên lính nhảy xuống chiếc cano để cùng với hắn truy nã nhóm nọ. Tiếng chiên vang dậy thêm lên. Chiếc cano chở hắn ta bơi nhanh theo, nhóm nghĩa quân bơi riết khỏi tầm súng, rồi cặp theo mé lá bờ sông. Trong cuộc cúc bắt này, tất nhiên bên nghĩa quân có khả năng làm chủ tình hình vì lính pháp, lính mã tà làm sao bơi chèo giỏi bằng họ. Thế là quan cái tàu đã bị dụ ra xa căn cứ của hắn hàng năm cây số, rồi hai mươi cây số ngàn. Nghe tiếng súng truy nã ngày một xa, các binh sĩ còn lại trên tàu yên tâm. Tin rằng lực lượng của phiến loạn Không bao lâm hơi viên chỉ huy nắm chắc phần thắng trong tay Mặt trời đã đứng bóng Họ ăn trưa rồi nằm trên tàu Được che mát nhờ mấy tấm muối bằng lá Lúc quan cai tàu Và phầy đi vắng viên phó tỏ ra cẩn thận Thắng cho đổ bộ chừng 20 lính mã tạ Để canh gác giấc ngủ trưa Trên tàu còn lại chừng 25 người Pháp Và ma ní Từ ngọn rạch. Năm chiếc ghe mui Chở nghĩa quân Thả trôi ra chậm chậm Nước chảy xuôi Người coi lái Người chèo mũi Chỉ khoát nước cầm chừng Bề ngoài như lờ đảng Chứ thật sự Họ đâm đâm Nhìn hướng tàu giặt Giữ mức cách khoảng Giữa ghe này ghe kia không quá xa Họ phập phòng e ngại Nhưng cũng rất thằng hái tin tưởng Họ không cố độc Cụ Nguyễn có mặt trên ghe Để chỉ huy Cùng xuất phát với họ Một đội nghĩa quân kia đang bí mật đi luồn theo vườn rậm để bọc hậu bọn mã tà canh gác trên bờ ngàn hông tàu. viên phó đã thấy đoàn ghe nọ từ xa, ngỡ là ghe chở sản phẩm lên Sài Gòn hẳn không chút đề phòng. Từ 6-7 tháng nay, đề đốc hả chẳng có thông chi cho các sĩ quan kêu gọi khuyến khích dân chúng chở lúa gạo về Sài Gòn mùa bán. Hơn nữa, mỗi chiếc ghe chỉ có hai người ở mũi và lái. Họ điều khiển ghe tấp qua gần hông tàu như để trình giấy. Chiếc ghe đi đầu dừng lại, người dưới ghe lên tiếng: "Vội đưa một miếng giấy." Các ghe sau từ từ nối sát đuôi ghe trước, cặp vào hông tàu như chờ tới phiên trình giấy của mình. Viện phó nghiêng mình xuống với tay. Tức thời, một ngọn giáo đâm ngược lên, lủng ngực hắn, hắn té nhào. Cụ Nguyễn Hector hô quân: "150 nghĩa quân vùng đứng dậy!" phá tung lên nằm cái mũi ghé của họ nhảy tràn qua chiếm tàu Efferan gươm giáo tha hồ tẩm máu bọn quỷ ngoại xâm đang vừa chợt tỉnh giấc ngủ chưa tiếng treo họ vang dậy tiếng của đội nghĩa quân đánh tàu hòa với tiếng của đội nghĩa quân đánh bọn lính mã tà trên bờ và tiếng của già trẻ bé lớn toàn vùng nhật tảo trồng nhảy mắt đuốc của nghĩa quân cháy đỏ rực bén vào mại lá tạm làm môi của tàu lửa bốc lên lửa bốc cao lên sáng trật bầu trời nắng gắt, đang giờ ngọ mà ngọn gió chướng thổi mạnh thêm như phò trợ hưởng ứng cuộc giết giật cứu nước của dân việt, máu giặc chảy đỏ bon tàu, lửa cháy tràn, không ai còn chịu đứng. Hai tên pháp, ba tên mã ní nhảy thoát xuống chiếc cano bên hông tàu, chúng cố sức bơi ra vằm để báo tin với viên chỉ huy Pafay đang còn đi truy nã bọn phiến loạn đánh chiên đánh mỏ khi nãy. Từ hồi chưa ăn buổi trưa. Chiếc Fepiran đã hóa thành ngọn lửa lớn tấn công lại nghĩa quân bằng sức nóng của nó. Nghĩa quân đành nhảy xuống nước lặn lội vào bờ. Nồi súp ve nổ ầm long trời, miển văng lên tận mí ruộng, tàu chìm xuống mang theo xác của 17 tên pháp và ma ní. Nghĩa quân và dân chúng ca khúc khải hoàng toàn thắng. Nhưng thắng có nghĩa là phải rút lui. Tản cư cấp tốc, vì quân thù sẽ đem lực lượng hùng hậu đến tàn sát trả thù. Mấy tên lính bơi cano tìm quán cái tàu, báo tin tàu đã bị đốt. Chính mắt họ trông thấy rõ ràng nồi súc xe đã nổ, chìm rồi. Quan cai tàu Pafei lập tức tìm chiến hạm Garony để xin viện binh. Chiều hôm đó, hắn trở lại thăm cảnh chiến trường, lục soát trên bờ, tìm được mấy tên lính mà ní bị nghĩa quân bắt sống nhưng chạy thoát được. Ba tên này trốn trong bụi rậm rồi nhảy xuống bừng nước ngập ngang cổ. Toàn thể dân chúng làng Nhật Tảo đều được thực dân ban cho cái hân hạnh là đồng lõ với nghĩa quân. Vì vậy, làng bị triệt hạ. Pauline Fio chép lại rằng, nhà cửa bị đốt hết. Nhưng người già cả, đàn bà, con nít đều được người Pháp cho phép chạy và đem đồ đạt ra. Như vậy là có nghĩa quân Pháp không giết một lương dân nào cả. Đó là sự thật của thực dân Nhưng ngọn lửa tàn bạo đốt nhà của giặc Khác khẳng ngọn lửa đốt tàu của cụ Nguyễn Của Nghĩa quân Hận thù dân tộc càng dân cao Công đức của cụ Nguyễn Của Nghĩa quân Của dân chúng vùng Nhật Tảo Đã được toàn thể dân tộc muôn đời nhớ ơn Khâm phục Năm đó, mới 23 tuổi Mà Nguyễn Trung Trực Đã nêu lại truyền thống anh liệt của thợ trài Việt Nam Đời nhà Trần Giữa cơn nước lửa hiểm nghèo Một thợ trài tên Ý kiêu. Đã lặn xuống sông, đục lũng thuyền ngoại sông của bọn Mông Cổ. Chủ thích về trận nhật tảo. Theo truyền khẩu, thì cụ Nguyễn bố trí một đoàn ghe, giả như đám cưới lại gần, lại gần tàu tặng qua, thừa dịp tấn công luôn, nhốt giặt dưới hầm tàu mà đốt. Các quyển sách của Schneider, Spalding File, đều chép lại. Lúc ấy, Nguyễn Trung Trực, Bổ trí như dè buồn bán Đến xin gì giấy phép chở chuyên P-File Là người đồng thời với Cụ Nguyễn Và là người đã đích thân đàn áp Cuộc khởi nghĩa của Trương Công Định Chúng tôi viết theo P-File Vì lẽ Lúc ấy, tình hình rất căng thẳng Thành Chí Hòa vừa thất thủ Trương Công Định vừa khởi nghĩa biên hòa Vĩnh Long vẫn còn trong tay của triều đình. Trước sự giết chóc Khủng bố như trò chơi thể thao Làm sao dân chúng lúc bấy giờ yên vui Tổ chức đám cưới đi bằng Năm sáu ghe như hội thanh bình Thử nhớ lại tình hình nước nhà Vào năm 1946 Đến năm 1947 Chúng ta thử hình dung Lễ cưới cử hành như thế nào Nó đơn giản đến mức Không có lễ nữa kìa Nếu tổ chức đám cưới Phải đều theo vài người già, thiếu nữ Như vậy Làm sao giấu khí giới Và 150 nghĩa quân đánh nổi chiếc tàu Esperang thuộc về loại plochá theo đi la paria. Đó là loại tàu cho người bộ đào nha đóng để sử dụng trong những vùng nhiều sông rạch. Trên tàu có một súng thần công và có treo quốc kỳ bằng chữ cano. Chúng tôi ám chỉ loại xuồng nhỏ mà các tàu thường dòng theo. Chiếc garoni lúc ấy đậu ngoài sông Vàm Cỏ thuộc loại eferay transport. Hầu hết các tàu chiến của giặc đem qua đều chạy bùm và chạy máy, hai phương tiện hỗ trợ lẫn nhau. Hình dạng, các loại tàu mường tượng như kiểu chúng ta còn thấy trên màn bạc, trong các tuồng ăn cướp biển thời xưa. Hai đầu chiếc eparan che mùi lá tạm, phải chăng vì thổi ấy vải bố, vải ca rất hiếm có? Cảm ơn toàn thể các bạn đã lắng nghe tập 1 của CD Nguyễn Trung Trực, Anh Hùng dân chạy phòng chức quản cơ ban về trận hỏa công nhật tảo paulin nhìn nhận nguyễn trung trực là một thủ lãnh trẻ tuổi táo bạo estrainer xem đó như khởi điểm của một loạt tấn công mới lúc tiến lên biên hòa đề đốc hoặc na ra lệnh cho các nơi nên cố thủ nghĩa quân nhân đà thắng lợi ấy Bốn hôm sau, bèn tấn công một lực Tân An, gò công và cần ruột. Rồi trong 10 ngày cuối năm 1861, họ bảo vây cái bè, rạch gầm, phá các tổ chức hội tề vùng Mỹ Tho. Chiếm sông Biên Hòa, Bọt Na đem quân xuống đánh Vĩnh Long ngày 25 tháng 3 năm 1862. Cụ Nguyễn càng hoạt động tráo triết vùng Tân An, Bến Lức theo sông Vạm Cỏ Đông mãi đến Tây Ninh. Chiếc lò trà số 3 cùng loại với chiếc Esperant, đậu phía Nam Tây Ninh, bị nhiều thuyền của nghĩa quân tấn công bằng súng đồng viên, chuẩn úy, chỉ huy bị thương nặng. Cũng một chiếc lò trà khác đậu ở Bến Lức, gặp toán nghĩa quân do cụ Nguyễn đích thân chỉ huy. Tàu đậu trong rạch nhỏ, có đổi buộc chặt vào bờ. Nghĩa quân chiếm đầu dây đổi, giật mạnh Họ hét vang, mây cho giặc, tàu lắc lư chứ không chìm. Chúng bắn súng vào đám nghĩa quân, giải tán họ. Hai trận trên đây, tuy không đem lại kết quả như ý, nhưng nó nung đút tinh thần nghĩa quân, khiến họ tin tưởng nơi chiến thuật, không đánh giá vũ khí giặc quá cao. Họ xuất quỷ nhập thần, khiến giặc mất ăn mất ngủ, và cảm thấy không đủ lực lượng tự vệ. Thật là những cảnh kinh khủng, tích lợi của Piều năm 1863 trọng tâm của pháp là dẹp cuộc khởi nghĩa của trương công định theo pháp nhận định cuộc khởi nghĩa này nhắm việc gây áp lực chuột lại ba tỉnh miền đông cụ nguyễn càng hoạt động hằng hái liên lạc với quân triều đình lắm khi chuyển quân tận long thành phước lý tân uyên triều đình gọi ông về trung Phòng chức quảng cơ, lãnh nhiệm vụ, lãnh binh tỉnh bình thuận. Trong khi ấy, ở miền Nam, xảy ra nhiều biến cố đau thương. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp chiếm Vĩnh Long. Qua ngày 22, chiếm Châu Đốc. Hai ngày sau, Hà Tiên thất thủ luôn. Triều đình đã đoán được việc trở tay của giặc, nên phái cụ Nguyễn lập tức vào phòng thủ Hà Tiên với nhiệm vụ thành thủ Úy cụ Nguyễn hiểu tình thế hơn ai hết Trương Công Định đã tử trận ở Kiện Phước năm 1864 thủ khoa Huân đã bị đầy sang đảo Trì nêu dành năm 1864 hai năm sau Thiên Hậ Dương không còn là một lực lượng đáng kể sau trận càn quét đại quy mô của giặc vào đồng Tháp 10 tháng 4 năm 1866 lực lượng kháng pháp ở miền Nam còn ai? Còn trương quyền, con trai trương công định, liên kết với người Miên và người xà chiên, hoạt động lẫn lúc tận vùng tây ninh. Còn đức cố quản nguyễn văn thành, đang huy động lực lượng ở một vùng sinh lầy cách hà tiên bằng một quãng đường rộng mênh mông và dậy thất sơn cao ngất. Vì vậy, ngày giặc đến hà tiên, nguyễn trung trực không kháng cự cùng với người mẹ già và cả gia quyến cụ trúc lui với nghĩa quân về hòn trông sát mé biển cách hà tiên trên 15 cây số quan thứ trà phú quốc cùng vào năm một lượt với ông nguyễn trung trực lúc ấy có quan thứ ông này ra trấn thủ đạo phú quốc cột ý xây dựng một căn cứ vững chắc lâu bền từ phú quốc sang cao miên hoặc sim la rất gần đường Ban đầu quản Thứ hy vọng mua khí giới bên Sim, nhưng Pháp đã ký với Sim hai hiệp ước, 1862 và 1867. Theo đó, Sim cam kết không nhúng tay vào việc của Pháp ở Nam Kỳ. Sau vài tháng hoạt động, tìm hiểu khả năng của đạo Phú Quốc, quản Thứ qua Hồng Chông tìm Nguyễn Trung Trực. Theo ý quản Thứ, tình hình ở Phú Quốc thuận lợi nhiều. Các vườn tượng ở Phước Lộc, Cửa Cạn là di tích công trình khai thác của bà Kim Giao và người miên từ năm 60 năm về trước. Mối tị hiểm giữa người Trung Hoa và Việt Nam không còn nữa. Số là hồi năm tự Đức Thứ Tư, 1851. Hai ông Phạm Sích và Tôn Thất Thiệu được lệnh chỉ huy chiến thuyền bằng đoàn đi tuần tra vùng Duyên Hải Quảng Nam Quảng Ngãi đến đảo Chim Dự, Thanh Châu. Quảng ngải, hai ông gặp một đoàn chớ toàn người hải nam. ngỡ là tàu của bọn cướp, hai ông ra lệnh bắn chìm, bắt sống chừng 40 thủy thủ. Bọn này kháng cự nên bị chém sạch. Sau đó hai ông dần sớ để tường trình chiến công. Vua Tử đức ngạc nhiên vì thái độ quá tàn ác của hai ông. Sau khi điều tra lại, rõ ràng giết oan. Đó là những người trung hoa ở Thừa Thiên, Quảng Ngãi trên đường về Hải Nam chứ không phải bọn cướp. Để đền tội giết oan 108 người Hải Nam nọ, hai ông Phạm Sức và Tôn Thất Thiệu đều bị xử trảm. Tại đạo Phú Quốc, người Việt Nam và Trung Hoa cất miếu thờ 108 oan hồn nọ. mong họ phò trợ khi đi biển. Người Hải Nam ở Phú Quốc rất hài lòng vì thấy vua tự đức chấp đội sáng suốt công bình. Hỏi về lòng dân Đối với cuộc bình Tây, Quảng Thứ cho rằng dân Phú Quốc rất tin tưởng nơi bản triều. Đức Cao Tổ Nguyễn Ánh khi qua xiêm cầu viện, khi xuất bình khôi phục Nam Kỳ, đều dùng Phú Quốc làm cơ sở. Nhờ đội chiến thuyền phòng thủ, nên dân chúng được an cư, lạc nghiệp. Trất tiếc là, năm sáu năm gần đây, bọn xiêm qua cướp phá, làng Hàm Ninh, trên bảy trăm dân định phải tản lạc. Cụ Nguyễn Huyền Quảng thứ gắn sức thu phục nhân tâm. Ý của cụ không muốn ra đảo, e sớm quá, phú quốc chỉ là căn cứ hậu bị. Tạm thời, cụ phân tán nghĩa quân, họ giả dạng ra dân làm rẫy ở vùng Hồng Tròng. Một bộ phận khác theo cụ dùng ghe biển nhắm hướng Nam, đi trực chỉ tìm giặc ở Kiên Giang rạch Giá. Năm 1867, Pháp đánh chiếm rạch Giá đặt thành một tỉnh riêng biệt tách khỏi Hà Tiên. Vùng Cà Mau sáp nhập vào Bạch Giá. Vì vậy, tỉnh này quá trọng lớn, phía cực bắc giáp đến núi Cù Tuột, phía cực nam là mũi Cà Mau. Năm 1882, Cà Mau tách ra thành một quận của tỉnh Bạc Liêu. Lòng xuyên đạo thợ ấy đất quá trọng người quá thưa. Hồi còn dưới quyền cai trị của triều đình, Cà Mau gồm 10 đội đồn điền Năm trăm dân đình, Lục Pháp đến Năm đội tảng lạc Một nghị định vào ngày 20 tháng 9 Năm 1867 Gồm năm làng Do năm đội đồn điền xưa Đã khai thác Lập một tổng mới Tổng Quảng Long Vùng quan trọng nhất Của tỉnh Trạch Giá xưa kia Vẫn là vùng thị xã Trạch Giá ngày nay Nằm sát mé biển Bên bờ Kiên Giang Thường khẩu Trạch Giá rất phồn thịnh nhờ việc giao dịch thương mại với Trung Hoa, Sim Mã Lai, Nam Dương quần đảo, qua sự trung gian của các tàu bờm Hải Nam, dân số vùng chợ ước 6.000 người. Người Hải Nam, Phước Kiến, lập từng bang riêng, Lạc Phước, Phước Kiến và Lạc Dục Hải Nam. Người Việt Nam tại chợ gồm ba làng: Vĩnh Hòa, Thanh Lương, Vân Tập. Chú giải ba làng sau này nhập lại gọi là Vĩnh Thành Vân. Năm 1758, Mạc Tôn, con của Mạc Cửu, xây tại Rạch Giá một đồn trú binh. 59 năm sau, năm Gia lòng thứ 16, Thoại Ngọc Hầu điều khiển đào một con kinh dài chừng 30 cây số, nối liền lòng Rạch Kiên Giang đến núi Sập. Ban sơ, kênh này rộng 45m, sâu 2m. Đào trong vòng một tháng là xong. Mặc dầu vất lại nhiều lần, khi người Pháp đến, Kính này bề ngang, còn chừng 9 mét. Chợ rạch giá tắp nập nhờ xuất cảng lúa gạo, cá khô, sáp ông, chiếu. Xung quanh là vườn tược sung túc do người minh hương và người cao miền chăm sóc. Giặc pháp tổ chức hội tề, lính mã tạ. Chúng thiết lập ty thương chánh để kiểm soát các tàu hải nam thường chở áp viện tới. Ty này gần đồn, ngoài bàm kiên giang vàm này lúc ấy trong chừng 15 mét. Các ghe tàu buôn bán, các sông bạc bắt đầu bị kiểm soát gắt gao hơn trước. Quyền lợi của người Minh Hương và người Việt Nam đều suy giảm. Cụ Nguyễn nhận định rõ vị trí quan trọng của thương khẩu quốc tế này. Chiếm được kiên giang, tức là thâu hồi nhiều nguồn lợi quan trọng. Hơn nữa, dân chúng sống tập trung gần giặc. Họ thấy sự bị ổi của chúng nên sẵn sàng ủng hộ nghĩa quân đứng về mặt quân sự mà xét, rất dễ đem quân tấn công đồn Kiên Giang một cách nhanh chóng bằng đường biển. Kiên Giang chỉ phong thịnh vùng chợ, chung quanh toàn là rừng rậm hoang vu. lạc vào rừng, giặc không bao giờ chạy thoát ra, hằng năm mươi cây số được. giặc lại còn nhược điểm là khó đem viện binh tới. từ Long Xuyên muốn chuyển quân sang Thạch Giá, chỉ có đập nhất con kinh núi sập thoại hạ. kinh này vừa nhỏ vừa cạn hai bên bờ hoang vu đầy những cây giá, cây tràm sen vào đó lâu sậy mọc cao ngập đầu người. Từ sân chim đến núi sập, từ hòn trông cụ Nguyễn đến rạch giá bằng đường biển, cụ bắt đầu dò xét vùng lân cận. Việc ấy tương đối dễ làm vì pháp chỉ đóng một đồng nhỏ tại chợ do quan sau thê này chỉ huy. Rạch tà niên cách chợ chừng 10 cây số. Dân nơi đây toàn là người Việt Nam sống bằng nghề chài lưới ở ngoài Vịnh sim La và ở sông Cái Bé, Cái Lấn. Từ lâu, sớm tà niên được tổ chức thành làng Vĩnh Niên nổi danh về nghề dệt chiếu. Loại chiếu tà niên bán tận Sài Gòn và xuất cản ra ngoại quốc. Việc cụ Nguyễn đến tà niên khiến dân chúng vô cùng phấn khởi. Tục truyền rằng võ nghệ của cụ khá cao cường tuy còn trẻ nhưng trâu dài trí ngực ốc dài chấm lưng dùng cây roi trội xuống lấy thế cụ nhảy từ bờ này qua bờ bên kia rạch cỡ mười thước tay phần lớn nghĩa quân trung thành theo cụ đều xuất thân là thở chạy ở nhật tảo đến gặp người đồng nghiệp họ dễ cảm thông nhau cụ nguyễn nhờ người dẫn đường trở ra biển rồi vào vòm sông cái lớn dò xét các sân chim rải rác ở các rạch cái nước hóc hỏa, thầy quân, chắc băng, địa thế sân chìm rất tốt, ngoài nguồn lợi to tác là long chim, đất xung quanh làm ruộng được, có nước ngọt mặn năm, rất nhiều cá. Từ sân đến sông cái không mấy xa, sông cái lớn trừng trọng dày bịch, pháp không tài nào kiểm soát hai bên bờ. Ra sông là tha hậu với cảnh trời nước bao la, xuống cà mau, lên Hồn trung, phú quốc, qua sim la, về bình thuận. Đến đầu, cụ Nguyễn cũng lưu lại một ít nghĩa quân Rồi cụ trở lại bọc hậu chợ đạch giá Theo kinh về núi Sập Nhắc đến núi Sập Chắc các bạn nhớ độc chuyện Gia Long Tổ Quốc Hồi Chúa đến, vùng này đã có người Việt Nam lập nghiệp sẵn rồi Ngày Pháp đến tổ chức ngụy quyền Tên đội Nguyên được chúng dựng lên Dần chúng tỏ ra trung lập Vì hắn không làm khó dễ mấy Vì có đứa con của hắn là ngang tàn, bạo ngược đi đầu làng cuối sớm để thầu thuế hoặc tao vu tìm bắt các nghĩa quân từ vùng Cần Thơ, Vĩnh Long chạy về núi sập ẩn trú. Một buổi sáng, đầu lâu đứa con của đội nguyên bị bêu tại Vàm Trạch cái răng. Đội nguyên tức tốc ra chợ Long Xuyên bảo với giặc, nhưng giặc không muốn và không dám mạo hiểm vào đấy. Lính mã tà trong đội của y mất hết tinh thần. Một số đào ngũ nhập vào nghĩa quân. Cụ Nguyễn bèn kéo quân đến vùng Vĩnh Trạch ba bận, cách Long Xuyên chừng 16 cây số để thu phục nhân tâm và cảnh cáo các tên hội tề gian ác. Quân của cụ còn đổ sang vùng Tân Hội hoạt động đến Phó Huấn. Số nghĩa quân ở sân chim, ở Hòn Trong, ở Tà Niên rất nóng lòng chờ đợi chủ tướng. Tình cụ Nguyễn về kiên gia khiến Giác Pháp chú ý đề phòng, lính mã tạ ở Trạch Giá xôn xao lên, hiểu ngầm rằng thế lực Triều đình vẫn còn mạnh. Quảng thứ ở Phú quốc sốt ruột, vì thấy cụ chưa hoạt động gì rõ rệt, nên dùng ghe biển trở ra Bình Thuận để hội ý kiến và xin thêm súng ống của triều đình. Thật ra, cụ Nguyễn đang tiến hành kế hoạch tấn công trạch giá của mình. Muốn chiếm đồn, phải thầu phục nhân tâm vùng chung quanh. Đánh trạch giá là dễ, giữ trạch giả mới khó. Thế nào, giặc cũng đem viện binh đến tái chiếm bằng con đường thủy duy nhất là con kinh thoại hạ. Tổ chức được nghệ quân ở vùng núi Sập, tức là chân đường viện binh của chúng. Vì vậy, cụ cho người về thăm mẹ ở Hồn Chông. Đích thân, cụ đến Trạch tà niên để xem xét tình hình chợ rạch giá. Giai thoại về bà Điều, bà Đỏ Đêm ấy, tại Trạch tà niên, diễn ra cuộc hội kiến quan trọng giữa cụ Nguyễn và hai người đàn bà. Nguyễn Quân hoạt động ở đây đã giới thiệu cho cụ biết đó là hai chị em bà Đều, bà Đỏ. Không ai hiểu rõ lai lịch của hai bà trước kia thế nào. Dường như chưa có chồng thì phải, tuổi non 40 mươi, dân chúng quý mến nên gọi tặng là bà. Từ hai năm nay, hai bà không ngớt cổ suý việc chống pháp, khuyên dân chúng tin tưởng ngày tàn của giặc. Hai bà thường giả dạng người mua bán để ra vào chợ rạch giá, thỉnh thoảng. Hai bà mang về súng ống Đạn dược của giặc Để bí mật võ trang lại cho dân chúng Từng nghe chiến công của cụ Nguyễn Trung Trực Ở Nhật Tảo Hôm ấy được tin cụ về đây Hai bà rất đổi vui mừng Ngồi trong gian nhà lá nhỏ Cụ Nguyễn chờ đợi Đã quá 9 giờ đêm Một nghĩa quân báo tin Hai bà sắp đến Ánh đèn chai từ xa tiến lại gần Hai bà bước vào Quỳ xuống Cụ Nguyễn Lật đặc miễn lễ, mời ngồi. Trừ vài người thần tính, tất cả nghĩa quân đều bước ra, bố trí canh phòng, cẩn mật bên ngoài. Hỏi về mục đích cuộc gặp gỡ này, bà điều trả lời: "Chúng tôi xin ngài lập tức cử binh đánh Kiên Giặc." Cụ Nguyễn nói: "Giặc đang ở vào thế mạnh, không chuẩn bị châu đáo, e quả hổ bất thành, gây tai hại cho sĩ khí ba quân." "Chị em," bà điều bà đỏ bèn trình bày tường tận vị trí đồn chuyên gia căn nhà ngõ nhỏ vách bắn đó là nơi cư trú của người pháp chung quanh là chạy lá dành cho lính mã tà bên ngoài rào sơ sài bằng cây bần vạt nhọn dạt pháp ước chừng 30 người lính mã tà thì cho một tên quản chỉ huy tên là khoản cầu hỏi viên chủ tỉnh ngủ ở đâu viên cai đồ người pháp thấy nào Hai bà đáp Không biết chủ tỉnh tên gì dân chúng gọi nôm na là ông chánh phèn Vì hắn có bộ râu vàng qua Viên cai đồn cùng lĩnh pháp thường ra khỏi đồn Qua bên chợ để kiểm soát mấy sòng cờ bạc Tới lui ăn nhậu Tại nhà xã quân, Tên xã trưởng này ở làng Tân Phú Nhưng không dám ngủ tại làng Bàn đêm hắn về chợ Hắn là tài thám thính Rất được giặt tinh cậy Nếu vậy Hội tệ ở đây quá lộng. Hai bà nói thêm, Tuy vậy, con người hiền hậu, Thí dụ như xã Lý ở Minh Lương, Sớm Cà Lan, cách đây không xa, Gần sông Cái Bé, Xã Lý thường ra vô chợ gạch giá, Để dọ xét dùm chúng tôi, Giả dạng là dân cờ bạc. Nghe đến hai tiếng cờ bạc, Cụ Nguyễn nghiêm mặt lại, Ngồi im hồi lâu. Hai bà nói, Ngài nên cử binh đánh kiên giang. Cụ Nguyễn suy nghĩ, rồi nói, quân lực của tôi còn yếu lắm, thế giặc đang mạnh. Hai bà mãi cầu xin việc khởi binh, hai bà lượt, cụ Nguyễn chối từ, bảo nên chờ viện trợ khỉ giới và mạng lệnh của triều đình. Hai bà căm tức vì thất vọng, bèn kiếu từ, bước ra, nổi lớn một câu, nghe danh của ông, tưởng ổng như thế nào? về đâu ổng là một người đàn ông thiếu trứng giới. Cụ Nguyễn biết hai chị em họ. Kinh cụ là thiếu can đảm, cụ im lặng. Chập sâu, hai bà bước vô xin lỗi cụ về câu nói ban nảy. Cụ nói, tôi muốn cử binh lập tức, nhưng còn chuyện này, hồi nãy theo lời hai bà. Ai? Là diện chỉ quy lính mã tạ đóng chung quanh đồn? Quảng cầu, người rất thân tính của nghĩa quân. Thật vậy không? Việc thả đồn kiên giang cốt ở mấy người lính mã tạ của quảng cầu, bà nên ra chợ nói lại với ông ta nếu thành công ông ta sẽ được triều đình trọng thưởng phải có quản cầu phải có mấy người lính mã tà làm nội ứng còn xã lý ở minh lương bà khuyên y đừng cờ bạc nữa hai bà hứa tuân lệnh đi gặp quản cầu để đốc thúc ông này thu phục số lính mã tà cụ nguyễn hẹn ngày tái ngộ ở Hồn trông đồng thời cụ nhờ hai bà vận động dân chúng sớm tà niên nuôi dưỡng và che giấu giữ một số nghĩa quân tinh nhuệ mà nay mai cụ sẽ tập trung về trước cho gần được